Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiếng nó cắt thành từng miếng như nắm đấm Bác kể như vậy Múc như là súp để bát Ăn và uống với vodka Để ngồi quanh mấy cái khúc gỗ Và giữa là một cái cái nồi rất là to như vậy á Nó đi picnic đấy nó Uống say Bắt đầu là rủ nhau đi đánh nhau với gấu Rủ nhau vào rừng kiếm gấu để đấm Anh em Ivan họ chất lắm Và tôi nói thật là tôi có anh bạn tôi có anh bạn người Naui, bây giờ thì anh ấy đang ở trong Sài Gòn nhưng mà có mấy năm trước thì anh ấy ra ngoài này chơi anh bạn anh ấy người Naui quen anh ấy chơi từ cái lúc còn chơi game thì anh ấy đang làm một kỹ sư đại diện cho cái công ty ở Việt Nam ở đây ở Việt Nam mình cũng phải đến sáu bảy năm rồi và cái lần anh ra Bắc đấy là tôi đã mồi trải cho anh ăn thịt chó đó tôi không nói năng gì cả tôi để cho nó ăn đến miếng miếng thứ tư thứ năm rồi tôi tôi mới hỏi là nó có ngon không Đó, nó bảo có tôi bảo nó là mày đoán đi xem nó là nó là cái thịt gì đầu tiên nó đoán nó đoán nó bảo là chắc chắn nó không phải thịt lợn thịt mà màu sẫm sẫm này nó là, nó là nó là nó là khả năng nó là thịt bò tôi bảo là à, cái thịt bò thì cái thớ nó không có như này nghe Can. cái thịt bò thì cái thớ nó không có như vậy Cái thớ thịt bò thì nó nó nó phải là to, nó dài dài. Nó cái thớ nó tròn tròn này cho cho mày đoán tiếp. Nó nghĩ một hồi nó bảo à, tao cho rằng là đây là thớ thịt của một loài động vật ăn thịt. Ờ mày đúng rồi đấy. Ivan, à Ken, Kevin, đúng rồi đấy. Mày đoán tiếp đi. Nó bảo có thể là một loài chồn nào đó. Ok, mày đoán tiếp đi, Ken nó bảo là một loài trồn nào đó <cười> một loài trồn à, bởi vì là bọn bọn tây nhất là cái bọn ở Na Uy á là đến mùa đi săn là nó hay vào rừng nó săn cả trồn nữa các bạn là đến một hồi nó ăn tiếp ăn tiếp nó không chấm được nó không chấm được mắm tôm nó thịt chó nó chấm với súp thế cuối cùng mình bảo đấy là thịt chó. Ôm, <cười> oh, oh. các bạn đừng nghĩ rằng lúc đó là nó sẽ móc cổ nó nôn nó mửa không, đúng không, nó chỉ nhăn mặt nhăn mày thôi và sau đó nó ăn tiếp. và <cười> thằng đó là từ đấy là nó nghiện, thằng Ken là từ đấy là nó nghiện các bạn, mà nó thích cái món rượu mận lắm, nó mê cái món rượu mận lắm, Ừ. nó mê lắm luôn. Mà nó, nó từ đó trở đi thì hai thằng chơi game với nhau mà. Thì vẫn cứ hay nói chuyện. Và nó kể là nó vào trong Sài Gòn, đó, nó làm việc ở trong đó, nó sống ở trong đó. Hello uh, Mai Khanh. Nó vẫn cứ thỉnh thoảng, nó vẫn cứ đi ăn thịt chó. Và nó thích nhất là bánh mì, chấm với lại rượu mặn. Nó mê lắm, nó bảo là trời tao ăn cái đó tao thích lắm. <cười> Đấy, các bạn thấy không? Thật ra thì nhập ra thì tìm tục thôi. Đó đất nước của chúng tao đất nước chúng tao ăn thịt chó mày đến đây thì mày ăn thôi <cười> còn ở mỹ thì em không biết anh chị nào ở mỹ thì có thấy ăn thịt chó hay không ở mỹ thì em không biết <cười> Anh chị em nào mà ở, ở bên những nước ngoài, những cái nước khác mà biết là ở bên đất nước mình mà, mà bọn Tây, đất nước anh chị đang ở mà bọn Tây nó ăn thịt chó thì các chị để lại comment ở bên dưới nghe. Chúng ta sẽ <cười> xem, đẹp thử đếm xem ngày mai em sẽ đếm thử trong cái, những cái comment để xem là có, cái, có những đất nước nào người ta có cái, cái, cái phong tục ăn thịt chó. Chúng ta nói đến cái người bản xứ nha, chứ ta, chúng, chúng ta không nói đến mấy ông Việt Nam mà sang bên đó để ăn thịt chó nghe. Còn tôi nhớ không lầm là ở Hồng Kông hay là ở Đài Loan đó. tôi nhớ không lầm là như thế mà anh anh chị em mà ăn thịt chó là họ sẽ hốt đi đó. Tôi nhớ không lầm là như thế, hình như là ở ở Đài Loan nhỉ. Ở Đài Loan hình như là có có người Việt đã bị phạt vì cái tội ăn thịt chó rồi sao ấy. Ở có một số đất nước là người ta cấm đó, có, cái đấy là có. Có một số đất nước người ta cấm là không có ăn thịt chó. Tôi nhớ là lên báo có cái câu chuyện mà mấy ông người Việt Thế nào mà đi bắt thịt chó ăn Thế là bị bị dân nó báo Dân nó báo police Rồi đến nó hốt nguyên cả bầy Hello Hải Yến Nó hốt nguyên cả bầy Nó phạt cho đống tiền <cười> Ăn là phải ăn giấm Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net